Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1298 chưa đánh đã đá chạy Các bạn đang nghe truyện tải chuyện, chuyện Audi.xyz Không nói đến hai tồn tại ly hợp kỳ Đang giao thủ Ở một bên khác lâm Hiên cùng sư tranh đã bắt đầu đồng thủ Cầu nhân gặp mặt Hết sức đỏ Mắt Trên mặt sư tranh tràn đầy vẻ oán độc hận không thể ăn sống nuốt tươi Lâm Hiên, mà phía sau hắn còn bảy tên hóa hình kỳ yêu tộc hình dáng. Khôi ngô tướng mạo dữ tờn đến cực điểm. Tại tu tiên giới, không có. Hạng anh hùng thích công bình quyết đấu. Đám này đang chuẩn bị quần. Công đối thủ. Với Lâm Hiên thiên sư thượng mới là đại địch còn đám yêu tộc trước. Mắt chỉ là hài nhi vắt mũi chưa sạch. Đương nhiên sư tranh không cho lại như vậy, thân là thiếu chủ sư tấm. Cốc tiểu tử này cũng nhân vật ngang ngược kiêu ngạo. Trong mắt lóe, lên một tia tàn khốc, hắn dùng thần thức phát ra hiệu lệnh. Rống, tiếng gầm kinh thiên động địa truyền vào tai, trung quanh hàng trăm. Yêu tộc cấp ba dương nhanh múa vút, gào rú thi triển thần thông tông. Kích bộ nhào qua bên này. Giận thì giận nhưng tiểu sư này cũng rất rào hoạt. Hắn biết Lâm Hiên. Thần thông mạnh trên mình rất nhiều trước tiên dùng thuộc hạ tiêu hao. Pháp lực của đối phương rồi hãy nói. Có điều trên mặt Lâm Hiên tràn đầy vẻ mỉa mai ở trước mặt hắn định. Khoa trương chỉ là tự dước nhục mà thôi. Hàng trăm yêu tổ cấp ba. Thanh thế không nhỏ nhưng hắn chỉ phất tay một cái mấy trăm đạo kiếm. Quang ngũ sắc dài hơn tất liền từ trong tay áo như cá lượn ra. Các đạo kiếm quang ninh phong biến dài thoáng cách đã dài hơn ba thước sát Lâm Hiên chỉ một ngón tay về phía trước, lập tức tiếng xé gió rào rào truyền vào trong tay kiếm quang như gió táp mưa sa bắn ra bốn phía. Vào đám yêu thú đang hung hãn lao tới, không hồn ánh mắt sư tranh đào qua kiếm quang trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ tiểu tử này chỉ là tiện tay dùng kiếm khí mà uy lực mỗi đạo đã ngang với một kích của nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thân là hóa hình hậu kỳ yêu tộc hai chuột đạo kiếm khí thế này sư tranh cũng hóa giải đơn giản nhưng lúc này hắn đang đối mặt với tung kích như mưa Nếu tiếp đỡ thì tiêu hao quá nhiều pháp lực Trong mắt Sư tranh lói lên tia sáng lục yêu dị Thân ảnh biến mất tại chỗ khiến Các đạo kiếm quang rơi vào không trung Thế nhưng đám yêu tộc còn lại không có thần thông như vậy Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết cùng gào rú liên tiếp trong nháy mắt Phạm vi vài dặm đã biến thành một màu huyết quang đỏ thẫm Mùi máu Tanh nồng đậm tỏa ra khắp nơi. Bảy tên hóa hình kỳ yêu tộc cúng chật. Vật đến cực điểm hoạt thi thần thông hoạt dùng bảo vật liều mạng ngăn. Cản những đạo ngũ sắc kiếm quang. Trong nháy mắt hàng trăm yêu thú cấp thấp hồn quy địa phủ hóa hình kỳ. Yêu tộc dù chưa ngã xuống nhưng sắc mặt trắng bịch. Hành ra một suất thủ chỉ một chiêu là rõ. Lúc này sư tranh đã rõ ràng. Lâm Hiên có thực lực nghịch thiên vượt quá xa cảnh giới trong lòng. Hắn hoàng sợ vô cùng. Vẫn còn vô cùng cầu hận nhưng mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Toàn, thân sư tranh được một đoàn yêu khí bao lại định nhằm hướng phổ vương. Bay vút qua. Thấy thế Lâm Hiên nhíu mày kinh ngạc như yên tỷ tỷ từng nói qua. Thiên sư thượng nhân dũng mãnh nổi danh trong ly hợp kỳ sao nhi tử. Của lão vô dụng như vậy quả thực hổ phù sinh khuyển tử. Tuy vậy nếu để hắn chạy tới chỗ phù vương. Muốn diệt sát diệt chỉ e. Không dễ. Lúc này lâm hiên đã đem thanh hỏa kiếm tế ra trước mặt. Nó hóa thành. Một vệt sao băng Mỹ lệ nhanh như chớp giật bổ thẳng xuống đạo yêu khí. Kia. Sắc mặt sư tranh đại biến. Đã nhìn ra sự đáng sợ của thanh hỏa kiếm. Thân hình hắn lói lên. Lần nữa biến mất không còn bóng sáng tâm hơi. Chính là xúc địa thần thông. Có điều tốc độ của thanh hỏa căn bản là vượt quá phạm vi thần thông do. Sinh linh thi triển. Chỉ thấy lệ quang chói mắt tiên kiếm đã cách hắn. Hơn 10 trường. Sư tranh đảo tâm niệm, dối tay vỗ bình bịch trên túi chứ vật 7-8. Kiện bảo vật được hắn liên tiếp tế lên nơ o A thành những vệt cầu vồng bảy sắc đón chặn thanh hỏa. Đáng tiếc vô ích luận uy lực công kích của thanh hỏa chỉ thua thông. Thiên linh bảo. Lâm hiên hét lớn một tiếng, linh quang bên ngoài thanh hỏa lại càng. Trở nên chói lòa, ngay cả đám yêu tộc hóa hình kỳ cũng không mở mắt, nổi. Những thanh âm như tiếng pha lê vụn vỡ truyền vào tay các bảo vật đều. Chém thành hai đoạn khiến sắc mặt sư tranh không còn chút máu. Bên kia thiên sư thượng nhân cũng hoảng sợ, lão tuyệt chưa từng nghĩ. Trong chốc lát ái tử đã bị dồn vào tuyệt địa như vậy. Cốt nhục thân sinh, sư vương phẫn nộ hét lớn một tiếng đám mây vàng. cuộn lên dứ rội đỉnh sông qua bên này. Nhưng một làn hương phong thổi qua thân thể tuyệt mỹ của mộng như yên. Một lần nữa hiện vào mi mắt. Cút ngay. Sư vương chố mắt hét lớn vô vàn điểm thiên địa nguyên khí màu đỏ hồng ở giữa không trung tụ hợp thành một con sư thú đáng sợ mạnh mẽ cao tới hơn hai mươi trưởng tứ chi nó dùng dụng lực đảo hàng vạn tân vô qua mộng như yên đường này không thông thanh âm lạnh lùng của như yên tiên tử truyền ra khuôn mặt xinh đẹp không hề sợ hãi ngọc thủ phất một cái trên mặt biển xuất hiện một dòng xoáy nước đường kính hàng trăm trượng nhanh chóng tụ lại thành một con dao long tướng mạo dữ tợn